các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net những chuyện này em đã biết được đến đâu đội trưởng trinh sát giỏi nhất của công an thành phố đã từng phân tích sự việc anh biết những sự việc lịch sử của căn phòng ấy nhưng cũng không có bất kỳ bằng chứng nào để liên hệ hai nhóm sự việc với nhau vì chính cách nghĩ đó là quá hão huyền bình thành đi đi lại lại trong phòng nhưng những thứ xuất hiện trong ảo giác của sinh viên kia thì sao? Ánh trăng có liên quan đến Nguyệt Quang xã ngày trước không? Bình Thành bỗng dừng bước. Mấy sinh viên đã bàn tán việc đó là nam hay nữ, là người như thế nào. Phồn d i thấy vẻ mặt của chồng trở nên rất căng thẳng, chị thầm kinh ngạc và nói là mấy cậu sinh viên họ đang tìm thêm sách đọc thêm về môn trần đoán và nội khoa. chắc là sinh viên năm thứ hai thứ ba bình thành thở phào sẽ nói em ạ thời đại đã khác rồi em cũng không nên quá nhạy cảm về các sự việc trong quá khứ nữa các vụ nhảy lầu ở phòng 405 những năm gần đây đã cách xa những năm tháng ấy không thể dính dáng gì đến nhau đúng là c á biệt có sinh viên đang đắm đuối nghiên cứu những sự việc này đến nỗi t u hỏa nhập ma ảnh hưởng đến học tập và sinh hoạt thật là đáng buồn. Em phải tin rằng nhà trường sẽ giải quyết việc này. Năm này phòng bảo vệ sẽ bố trí phòng đặc biệt, t r ư c h ệ n sơ tán các nữ sinh viên ở đó, rồi cử 6 nhân viên canh gác phòng 405 chia nhóm ba người, cứ 15 phút lại đổi ca túc trực, bố trí chặt chẽ như thế. Anh không thể tưởng tượng lại còn có thể xảy ra. sự kiện bất chắc gì ở phòng 405 Phồn gì gật đầu. Có lẽ ta em quá nhạy cảm. Anh cũng nên hiểu cho em. Sự việc tiêu nhiên vẫn nặng chịu trong em. Bình Thành đặt hai bàn tay ấm áp và mạnh mẽ lên đôi vai phồn gì. Đương nhiên là anh rất hiểu. Vì thế anh luôn thận trọng không đụng chạm đến nỗi lòng ấy của em và mong em cũng hiểu cho anh. nhấm nháp các b ó n sơn hào hải vị của tiệm thường tất niên. Phồn di thấy như đang nhai dơm, bởi tâm trạng của chị vẫn đang ngột ngang trăm mối. Lúc này đêm đã về khuya, Phồn di nằm trên giường, bao ký ức ngày xưa vẫn về với chị, dù chị không muốn thế, chị càng thấy khó ngủ. Phồn di nhớ về năm ấy, những tháng ngày u ám trong cuộc đời chị. Đầu tiên là bị thế lực của máy kéo lôi chị. ra khỏi tiêu nhiên đến thực tập tại bệnh viện Tiền tuyến ở ngoại thành phía đông mùa xuân mới về được ít hôm thì nghe nói tiêu nhiên bị cách ly để thẩm vấn bởi vì anh ấy bị nghi là thành viên của tổ chức đặc vụ có tên Nguyệt Quang Xã n g a y sau đó chị cũng bị điều tra luôn tổ điều tra đã nhiều lần hỏi chuyện và đưa ra nhiều tuyên bố cảnh cáo h i y dẫn thoạt đầu chị không để ý và tin chắc ở sự trong sáng và nhân cách của tiêu nhiên. nhưng khi anh công nhận có quan hệ với nguyệt quang xã, thì chị trở nên k h ủ n g h o ả n g khi tổ điều tra tiếp tục căn v ặ n phồn dì thấy thấp thỏm, tuy chị nhiều lần tự nhắc mình phải kiên quyết không phụ lòng tin cậy của tiêu nhiên, nhưng hình như tổ điều tra đánh hơi thấy điều gì đó, họ càng o ép chị dữ dội hơn. thoạt đầu chị hoang mang m ấ t tự chủ. sau đó rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề. chính vào lúc này một thực tập sinh lớp trên đã đến với chị đó là lục bình thành bình thành đang là thực tập sinh năm cuối cùng làm với phồn d u ở khoa nội khi biết anh là sinh viên của đại học y số 1 giang kinh phồn d i rất ngạc nhiên vì bệnh viện tiền tuyến là nơi thực tập cho sinh viên đại học y số 2 i giang kinh bình thành giải thích rằng Bệnh viện Tiền Tuyến chủ yếu phục vụ công nhân của vài nhà máy lớn ở ngoại thành phía Đông Giang Kinh. Những công nhân này sống thì gian khổ, hưởng thụ thì ít, rất cần được ưu tiên chăm sóc tốt. Cho nên anh đã từ bỏ cơ hội thực tập ở bệnh viện Nhân dân của thành phố và được nhà trường nỗ lực đưa anh sang làm con nuôi của đại học Y số 2 i Giang Kinh, đi xuống cơ sở là bệnh viện Tiền Tuyến tương đối gian khổ thực tập. Những lời này khiến Phồn Di hết sức xúc động. Về sau khi tổ điều tra và phái tạo phản càng giáo diết theo dõi chị, chị hết cách để tiếp xúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.